các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À hai bọc chất dịch màu xanh rền rệt. Là nọc độc cẩn thận đó. Trương Phong cảnh báo Lý Hồng cái đó nhảy qua một bên tránh né, đầy đều bàn lô mờ mẫm pháp khí. Lĩnh Sa là loại thông minh, nhà thiết sự lúng túng của hai người Trương thì lại một lần nữa sử dụng đòn cũ, bởi vì nó thiếu cái gì thì thiếu chứ nọc độc thì không thiếu. Từng dòng chất dịch màu xanh lục bắt ra liên tục. Trường phòng bị kiểu công kích tầm xa của lưỡng xà làm cho thất điên bắt đảo. Trần không ngừng đạp tinh tú bộ pháp để tránh né. Tuy cố gắng lần mò pháp khí hữu dụng, bất chợt bàn tay khổ hắn sờ phải một vật chư nhãn hình tròn. Trong đầu còn chưa nghĩ ra vật gì, nhưng vẫn lấy ra. Tiền tay chặn dòng dịch độc đang bắn tới. Một đảo ánh sáng kim sắc lé lên, dịch độc của lưỡng xà bắn trên bề mặt vật kia lập tức bốc hơi Trương phòng cả kinh nhìn lại tứ trên tay của hắn là một chiếc gương đậ phía trên mặt sau còn khắc hai chữ hán diệt quỷ đồ vật này từ đâu mà có Trương phòng có chút kinh ngạc hắn không rõ gương đồng này từ đâu mà ra Tuy rất tò mò thích nhưng mà tình thế hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều Thần lực của gương đồng hắn đã được nhìn thấy, so với xa già đại y của trí dũng thì có lẽ tác dụng cũng tương tự, có thể ngăn chặn tất thảy tà khí. Trường phòng trong lòng không khỏi vui mừng, hắn mượn nhờ gương đồng tiến lại gần phía lưỡng xà, thì những lưỡng xà cũng không phải dạng yêu tinh ngu ngốc. Nhìn thấy địch thù tiến lại gần nó liền từ bỏ cách thức tấn công bằng nọc độc lợi dùng thân thể to lớn, mua lít thịt đè người. Trầm phòng nhận ra ý định của nó nhưng cũng không sợ hãi, mà trên môi còn nằm một nụ cười, bởi nếu không áp sát được lưỡng xà thì tâm kích kiếm quyết của hắn, có cường đại đến đâu cũng vô dụng. Ngay khi lưỡng xà ngừng phun đập, Lý Hồng cũng nhanh chóng vọt lên, một thân quỳ lực hùng hậu nàng không giữ lại chút nào, vẫn tất cả vào đôi tay nhỏ bé dùng sức mạnh vỗ mạnh lên đỉnh đầu của lưỡng xà. công chính lúc này một vầng sáng kim sắc khuếch đại, phát ra từ cây miệng to lớn của lưỡng xà. Nguồn sáng đó chính là gương đồng mà Trương Phong mới dùng để cản một kích. Gương đồng tuy bé nhỏ nhưng lại cứng chắc vô cùng, nếu không chỉ sợ một bàn tay của Trương Phong đã sớm bị lưỡng xà cắn đứt. Nhìn thấy lưỡng xà quằn quại đau đớn vì bị ánh sáng kim sắc thiêu đốt. Trương Phong không dám chậm chế bất ấn điểm chú, kích phát ba lá linh phụ, kể đó vùng kiếm miệng lầm dầm chú ngữ. Kiếm khí bày múa bùa vây lấy cái đầu còn lại của lưỡng xã nhất thể. Chu tà xuất vỏ, thiên địa chấn kinh, tàm kích vô hình, thần minh phụ trợ. Phong hóa luân hồi lôi thần sắc lệnh, chu tà, chu tà huynh đệ chém chết đó đi. Phía bên ngoài trận pháp tiểu minh đã bắt đầu thấy toàn bộ trận pháp phía trong, một cỗ ngạo khí bốc lên mà hét lớn. Tiếng chu tà của hắn như hòa vào ba đảo kiếm khí màu lam đang uy mạnh hướng đầu của lưỡng xà to lớn mà ập xuống. Lưỡng xà cũng bị hai cố lực lượng một thuần dương một trí âm đẻ ép từ hai cái miệng lớn phát ra những âm thanh gây sợ. Âm thanh đó văng lên hòa quyền vào một tiếng thét khác cách đó không xa. phí dương lộ cả thân hình quỷ thi vẫn không bị khống chế bởi ba chuỗi chẳng hạt. Ba người dân đăng thiền sư Lý Phượng Hoàng Linh đang chủ vững chiếc sự chống trả của quỷ khí. Trên đầu của quỷ thi một huyết nhân đang chống tay lên đầu của nó. Hai chân dựng thẳng lên trời. Người đó chính là Trần Kiên. Tiếng Trấn vừa rồi chính là từ miệng của hắn phát ra. Hư ảnh ba toàn núi lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà lần này to lớn hơn mãnh liệt hơn. Bởi một trong ba còn có thân thể của Trần Kiên định trụ Quỷ thi nọ sau một hồi chống trả quỷ khí dần bị linh quang của ba chuỗi chẳng hạt tiêu diệt. Thân thể to lớn dần dần bị ba ngọn núi đẻ xuống. Tiếng xương khớp vỡ nát vang linh răng rắc. Trên khóa miệng Trần Kiên máu tươi cũng chảy ra một nhiều Toàn thân của quỷ thi sụp đổ, thân thể của Trần Kiên theo quán tính ngã xuống. Hoàng Linh sợ hãi chạy tới ôm trầm lấy hắn, đôi mắt đẹp mờ đi vì nước mắt. Trên kiên đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn trên gõ má của nàng nhẹ giọng mà nói. Nàng không sao là được rồi, đồ ngốc huynh không sao mới là tốt. Hoàng Linh nói đến đây thì khóc nức lên. Lý Vượng nhìn tiếp một màn cảm động cũng không cầm được nước mắt, nhớ lại tiểu minh ở bên kia. Nàng cũng lo cho tiểu minh, giống như bên kia tiểu minh cũng lo cho nàng vậy. Sự lo lắng thúc dục bản thân lý Phượng tỉnh đáo lại nắng mau chóng chảy tới bên các đồ đề nghe chuyện hot nhất tại đọc